Phong thủy duyệt nhìn hai người từng bước tiến tới gần, muốn nhắm mắt lại Nhưng nàng thủy chung không cam lòng Hai bóng ảnh mập mờ quấn lấy nhau trên tấm bình phong thủy mặt khổng lồ Càng tăng thêm vẻ kiều diễm Tiến bức chân trầm ổn như gió, người bên ngoài không hề cảm nhận được. Chị Huyền vừa mừng vừa sợ, thanh âm thẹn thùng ái muội Quang thượng! Chị nghe bụt một tiếng, hai người lần lượt ngã xuống giường Hai tay cô già kiết chống hai bên, hai mắt trầm chầm, chầm nhìn về cô gái phía dưới. Cách một tấm bình phong, trượt xuống thắt lưng hoàng đế, nhẹ nhàng kéo ra, đai lưng liền theo đó rơi xuống tán lớn màu vàng tươi và lẫn màu trắng tinh khiết tán ra hai bên. Phi Duyệt nhìn tấm lưng trắng kiện của nam tử kéo căng thành một đường, từ từ ép xuống dưới. Kiên định lúc đầu của nàng tha động tác của cô giả kiết mà lần lượt tan rã. Muốn vững vàng nắm lấy một góc, không cam lòng bỏ qua như vậy. Sách y cười là sự sung sướng phát ra từ trong đáy lòng. Ta thích nhất chính là lúc này đây. Không phải cô tin tưởng hắn sao? Nhìn đi! Bắt đầu rồi đấy! Con người trong trẻo của phi duyệt trầm xuống, rồi lại liếc cô ta một cái cực kỳ kinh miệt. Cô ta lại thờ ơi như không, dùng cánh môi, mắt máy nói. Ta cho rằng cô sẽ rơi nước mắt đấy. Nàng thản nhiên đối mắt, vừa dặn nhìn thấy hai người trên giường. Động tác thân mật như vậy, thế mà ở ngay dưới mí mắt của mình, nhất cử, nhất động, hệt như thước phim quay chậm. Mỗi một biểu cảm giống như đang lăng trì nàng. Sách y vô cùng hiếu kỳ, rướng nửa người trên ra ngoài, dự nhiên đầu hướng về phía nàng nói. Này, không muốn nhìn thử một chút sao? Hoàng đế cúi người xuống, da thịt màu mật ong dán sát lên thân thể mỏng manh của cô gái. Chỉ huyên không nhịn được, khẽ ngâm nga thành tiếng. Cô già kiết nhìn cơ thể như qua phù dung nở rộ phía dưới. Ngươi là tú nữ à? Chí hơi giật mình, tiếp theo ngực ngùng gật đầu. Dạ. Nữ tú được tuyển tú vào cung, trắm cũng là lần đầu tiên gặp phải người phóng túng như vậy. Ai dạy cho người? Hoàng đế vùi mặt vào cần cổ chí huyền, thần sắc có hơi say mê, thanh âm chìm đắm. Trắng trận như vậy, cô gái thẹn thùng không có chỗ trốn, tầm mắt bị buộc ngước lên cùng hoàng đế. Hoàng thượng, dân nữ chỉ muốn hầu hạ hoàng thượng chu đáo. Cô giả kiết khẽ nheo mắt Một tay phủ lên cần cổ trắng nõn Mịn màng của cô ta Năm ngón tay nắm chặt rồi buông ra Cảm giác lúc lỏng lúc chặt Khiến khu mặt giống đang ứng đỏ của Chi Huyên Thoáng chốc liền tái nhợt Hai mắt tụ là một điểm sơ lên Trên mu bàn tay của hoàng đế Cô già kiết đè cánh môi xuống Ở bên tay cô ta nói nhỏ Nói trầm biết Ai vậy ngươi chỉ Huyên đưa hai tay muốn kéo tay hoàng đế xuống Cái miệng nhỏ nhắn khả mở Hơi thở đi vào, càng lúc càng thư dần. quan thượng, quan thượng. Cô giả kiết chạm nhẹ mô mỏng lên khóe miệng cô ta, tầm mắt từ sau tấm bình phong nhìn lại, rất giống như đang thân mực. Nói trầm biết, Nhẹ nhàng, lại không biết là ai trang đầu độc ai. Chỉ huy nhìn ra đồng tử sắc nhọn kia đến mất hồn, hoàng đế buông lỏng tay ra chừng nửa tất, cô ta khẽ thở dốc, nên lòng ngực nhấp nhô bất định. Đôi người sáng lòng lành tràn đầy mê luyến lúc nãy, dần dần trở nên nặng đề. Hoàng thượng Trên giường, đối thoại của hai người chỉ quấn quýt giữa răng và môi, Phi diệt cùng sắc y đứng sau tấm bình phong dĩ nhiên là không nghe thấy. Cô giả kiết cởi dây lưng trên eo cô Tara, rùa xẹt qua ngón tay để chỉ huyên tận mắt thấy y phục của mình bị cởi xuống. Nụ cười bên khóe miệng sắc y càng sâu thêm. Sắc mặt Phong Phi Duyệt tái nhợt đến gần như trong suốt Cô ta tiến lên trước Ở bên tai nàng nhẹ thổi khí Thật ra thì Mỹ thuật này cũng chẳng có gì cả Đàn ông mà Đều như nhau Một cô gái phóng khoáng ở phương diện kia Có ai không thích chứ Phi Duyệt chẳng nói chẳng rằng Cũng vô lực phản bác Nàng đã từng chắc chắn Lòng ngược rộng rãi kia là của một mình mình. Mỹ thuật, lẽ nào giữa bọn họ đến sưng tử đều đã cùng nhau trải qua cả rồi, còn có thể không vượt được qua một cơ ải gọi là Mỹ thuật sao? Nàng trầm mặt, cho dù tim nàng lại đau, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Khảo nghiệm như vậy, nàng không thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt ghi vào trong lòng. Tất nhiên không Phi Duyệt hy vọng hắn sẽ không giống như vậy. Nhưng dở kịch này của sách y lại khiến nàng không thể không nhìn, không thể không đối mặt. Chỉ huyên bị hoàng đế đè ép, tất cả kỹ xảo mưa mẹo đều không dùng được, ngước đầu nhìn hắn. trẫm chỉ muốn biết là ai dạy ngươi? Cô giả kiết vẫn là câu nói đó, giọng điệu ái muội Cô gái nhìn sâu vào đôi mắt kia, cảm thấy toàn thân hư yếu vô lực, giống như ngã vào một hầm băng lạnh lẽo sâu thâm thẳm Đem nhiệt tình khắp người vừa rồi, dập tắt toàn bộ. Là, là. Cô ta có chút do dự, mang theo e và lo sợ. Hoàng đế đàn người xuống, đôi môi chạm nhẹ vào khóe miệng cô ta. Nói, trầm muốn biết. Là, là sách y. Cô ta tên sách y. Chỉ huyên mong lung, vẫn còn ở trong mộng cảnh. Cô ta nhất thời không phân biệt rõ bản thân mình đã nói hay chưa. Chỉ thấy cô già kiết hơi khép mắt, Trong miệng nhỏ giọng nỉ non. Sắc y Trong nháy mắt, Cần cổ bị một bàn tay quấn lấy, Hoàng đế dường như nhớ ra điều gì đó, Đôi đồng tử màu hổ phách kia, Thế nhưng là hiện lên màu đỏ tươi kinh người, Sắc khí nổi lên tứ phía, Quán hận trong mắt giống như dây leo gắt gao, Gìm chặt lấy cô gái không buồn. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Chỉ huyên kinh sợ không nhẹ, Hai mắt trợn lên, Cả người bởi vì động tác trên tay hắn mà bị kéo sợi khỏi giường. phi diệt nhìn thấy rõ ràng, sắc y bên cạnh lập tức trợn mắt há mồm, không biết nên có phản ứng như thế nào. Cô ta tuyệt đối tin tưởng trên đời này, sẽ không có người đàn ông nào có thể trốn thoát khỏi mỹ thuật này. Không, không. Cô chị Huyền bị mắt dưới cổ Hạo giống như sắp đứt lìa, hai tay cô ta nắm lấy mu bàn tay hoàng đế, trong mắt hiện lên cầu khẩn. "Hoãn thử." "Hoãn thử." khi dịch nhìn vào trong mắt sự tương phản kinh người này khiến nàng hoảng loạn, sắc y nắm chặt hai tay, nghiêng đầu hung hăng trừng mắt với nàng, biểu cảm trên mặt thất bại mà không cam tâm. Cô Dạ Kiếp cảm thấy trên mu bàn tay truyền đến một hồi đau đớn sắc ngót. Hoàng hồn lại mới biết là bị móng tay của cô gái quạt qua làm bị thương. Cô ta không ngừng giảy dũa tứ chi, giả mặt như tợn, Chỉ còn thiếu một hơi cuối cùng này. Hắn cực kỳ bình tĩnh, buông lỏng găng bàn tay, Lạnh mắt nhìn chỉ huyên cuối người trên giường, Tham lam dùng sức thở dốc. Hoàng đế dòng cánh tay, rồi ngoài dữ liệu, Lô cô ta vào, ở bên tay cô ta nói nhỏ một câu. Mị thuật này của ngươi còn chưa đủ trình độ vừa rồi trẫm không kiềm chế được suýt chút nữa đã xong rồi chỉ huy kinh hải tiếp theo sát mặt đỏ bừng đem đầu rũ xuống cất ngực lẽ nào hoàng đế này còn có sở thích đặc biệt hay sao trẫm không muốn làm ngươi bị thương tối nay người trở về trước đi cô già kiếp mềm giọng lật mình một cái nghi người nằm xuống bên cạnh chỉ huy trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi hai tay nhẹ giấu ngực sau khi thở gấp mới thấn định lại Thân thể nhẹ nhàng tựa lại gần Hoàng thượng Hoàng thượng Cô già kiếp cũng không mở miệng Ánh mắt lạnh lẽo bắn tới Dưới đáy mắt sắc khí không đè nén được Dục qua trong thoáng chốc Cô ta ngoan ngoãn im miệng Hai tay cài lại đai lưng bị cởi bỏ Hoàng đế gối một tay ra sau gáy Ánh mắt chiếm lấy thân ảnh cô gái Chỉ huyên khẽ mỉm cười chắc định là mỹ thuật của mình còn chưa học đến nơi đến chốn mà hoàng đế đối với chuyện mình tự ý xông vào tẩm điện cũng không trì cứu như vậy xem ra cô ta vẫn còn cơ hội cuối người tạ lui cô gái ra ngoài điện sách y dùng sức buông lỏng hai bàn tay đang nắm thành quyền ra có chút tức tối run rẩy được được toàn thân phong phi duyệt bị kéo căng ầm ầm sụp đổ suýt chút suy yếu tê liệt mà ngã xuống đất Sắc y cũng không biết hoàng đế tại sao lại đột ngột dừng tay, lại càng không hiểu. Chỉ huyên chính mình một tay bồi dưỡng ra sao lại ngoan ngoãn nha lời như vậy. Nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành, mà người đã biến đi mất dạng. Cô ta nhìn lại, phong phi duyệt, thanh âm cực kỳ phẫn hận. Cô đừng quá trách ý. Nàng không nói xa lời, chỉ có thể mỉm cười đáp lại, trong mắt lấp lánh đầy kích động, giống như là tuyên chiến, đôi mắt khẽ nhau lại, thách thích. Cô giải thiết nằm ngửa ở trên giường, tâm mắt trống trải, phi diệt cúi đầu về đúng hướng về phía ánh mắt hắn. Chính mình nên tin chắc, trong mắt của hắn có trấn tĩnh thấu triệt hơn bất kỳ ai khác, không nhớm chút dục vọng nào. Sách y tự động rời đi, giữa hai người chỉ cách một tấm bình phong. phi diệt giãn mặt ra, có loại kích động muốn khóc, tấm bình phong này cũng không kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ, ngược lại càng như tiến gần thêm một bước. Nam tử đứng dậy tiện tay buộc lại một bên áo bị rơi ra, không để ý đến mớ hỗn độn trên giường, cũng không để ý đến đóng tối chương còn chưa phê duyệt trên bàn, bước nhanh ra ngoài. Phi duyệt đứng yên đó một lát, tứ chi khô phục lại như cũ, nàng mặc kề toàn thân đau nhức mỏi nhường, dội dàng chạy về hướng phượng liễm cung. Chưa bao giờ khẩn trương nôn nóng như vậy, tiếng bức chân dẫm lên hành lang trống trải, bí bách như lửa đốt bám theo ngay phía sau không phi duyệt không chấp mắt đám đông bị nhất nhất bỏ lại đằng sau bên trong tấm điện khổng lồ nàng chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu vàng lo lắng đi tới đi lui trong điện nhất làn váy lên nàng chạy như bay lý yên sau lưng một đường kêu lên nương nương nương nương cẩn thận thân thể của người cái gì nàng cũng không nghe thấy tiếng gió gào thét lướt qua bên tai hoàng đế nghe thấy động tĩnh sau lưng vừa mới quay lại liền bị nàng nhào vào trong ngực Lý Yên thở hỗn hà hỗn hện, lúc xong tới thì vừa dặn nhìn thấy cảnh tượng này. Cô gái khẽ lau mồ hôi, xoay người khép cửa điện lại. Duyệt Nhi, trọng có chuyện muốn nói với nàng. Khi Duyệt mở to miệng hít thở, lòng ngực bây giờ áp lực đột ngột đè tới mà đau đớn không thôi. Cô già kiếp không che giấu được kích động trong lời nói. Hai tay hắn, nâng gò má nặng lên, trắng tựa trắng. Ta tìm được rồi. Hoàng thượng tìm được cái gì? Phi Duyệt không hiểu. Mỹ thuật miêu cương lại xuất hiện, trọng chỉ biết cô gái kia tên là Sắc Y, lại không biết cô ta ẩn thần ở đâu, xem ra chuyện này không thoát khỏi liền càng với hai mụ già kia. Cô già kiếp kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, trên cần cổ còn lơ lại dấu son môi đỏ tươi. Phi Duyệt mặt không đổi sắt, cầm khăn gắm lên lau đi vết đỏ hồng ấy. Cô già kiếp kéo tay nàng qua, vừa nhìn một cái, lập tức biến sắt. Ta... Có chút chuột dạ lại càng không biết nên giải thích như thế nào. Thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Phi việc đứng dậy pha một ấm trà, bàn tay bị hắn kéo qua. Hai tay cô giả kiết vòng quanh thắt lưng nàng, gương mặt tuấn tú dán lên bụng. Trẫm không chỉ là một hoàng đế, còn là một phụ thân, một trượng phu. Nữ nhân của ta mang thai, đó là con của ta. Hắn đột nhiên mở miệng, ngữ khí hắn cao ngạo tự hào mang theo xuống nịnh cả đời. Cám vũ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trách nhiệm trên giai trọng chính là cả đời này. Duyệt nhi, trẩm sợ. Người bên cạnh trẩm trừ nàng ra, không có ai nằm dưới được nữa rồi. phi Duyệt hít thở không thông, hô hấp một hồi lâu không lên xuống gì được. Đó không chỉ là trách nhiệm, nàng hiểu không? Cô già kiết ngẩng đầu lên, trong mắt hàm chứa một loại khẩn trương khó lòng mở miệng. Thiếp không hiểu Hoàng đế muốn nói lại thôi Chưa bao giờ khẩn trưng như vậy Trách nhiệm đối với nàng Nàng biết từ đâu mà đến không Phi duyệt lại lắc đầu lần nữa Khẽ cắn môi Hai tay đặt trên đầu da hắn Là yêu Yêu Hắn nói khó khăn như vậy Rơi vào trong lòng Lai càng nặng nề như vậy Một năm nhân Thời điểm không thể phạm sai lầm nhất Chính là khi nữ nhân của mình mang thai đứa con của mình. Phong Phi Duyệt thấy buồn cười, trong nụ cười vui mừng này còn mang theo nước mắt vừa đắng vừa ngọt, quanh co trong hóc mắt tràn đầy nhưng không rơi sang ngoài. Có lẽ nàng nên cảm tạ sách y, cái cô ta gọi là dở kịch hai này, cũng thật sự giúp nàng nhìn thấy được rất nhiều. Không ngờ chuyện cách đây mấy năm, Thái hậu hai cung còn muốn dụng cùng một cách để đối phó trọng. Phi Việt ngồi xuống bên cạnh hắn. Ý của Hoàng thượng là, mỹ thuật này lúc trước đã từng xuất hiện trong hoàng cúng. Cô già kiết gật đầu, thân sắc nặng nề. Năm đó, Thái hậu hai cung chính là dựa vào mỹ thuật này, một bước trèo lên phương dị, tiếp đó khiến mẫu hậu thất sủng. Xem ra, sách y này đã có quan hệ với Thái hậu từ nhiều năm trước. Phụ hoàng bị mỹ thuật mê hoặc cả ngày đắm chìm trong ôn hương của hai kẻ yêu phụ kia. Năm đó, may nhờ có trung thần tương trợ bằng không quyền triều này đã sớm thay triều đổi đại. Sách mặt hoàng đế âm chí, Phi Duyệt từ đầu và gia hắn. Thật may, bầu trời trên đỉnh đầu này vẫn chưa thay đổi. Thái hậu hai cung trăm phương ngàn kế, bất cứ lúc nào cũng muốn kéo trọng xuống khỏi ngôi vị hoàng đế. Sâu trong hậu cung, mỗi một thế lực cũng đang không ngừng lớn mạnh. Ta để phòng khắp nơi, khó tránh khỏi sẽ có một ngày bản thân lâm vào hiểm cảnh. Hiện thời, trong triều chưa làm ba thế lực lớn, Hoàng thượng nên từng bước loại trừ Tuyệt đối không thể có chuyện công cao hơn chủ xảy ra Về phần Thái hậu hai cung Cái quyền lực mà bọn họ tranh giành này Thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui Trong Thái hậu chỉ có một mình lệ dương gia là con ruột Tay Thái hậu trước giờ tàn nhẫn ích kỷ Quyết không thể nào hy sinh vì người khác Lẽ nào bà ta muốn mình độc chiếm dương quyền hay sao? Ông Phi Duyệt nhìn sang hoàng đế Tây Thái Hậu này xem ra là muốn làm gió tắc thiên rồi. Chuyện loại trừ, Trọng không phải chưa từng cân nhắc qua. Quân gia cùng Thái Hậu hai cung bên kia, ta vẫn luôn cố gắng suy tính. Giờ đây, quyền thế đang dần dần thu về trong tay Trọng. Chỉ đợi một thời cơ, đem chúng hoàn toàn diệt trừ. Hoàng đế đối nghịch với Thái Hậu hai cung trước giờ cũng chẳng phải là bí mật gì. Đúng, mọi chuyện đều không được hấp tấp nóng dội cũng đã nhận nại qua nhiều năm như vậy rồi, tuyệt đối không thể kiếm cuối ba năm thiêu một giờ. Duyệt Nhi, cô Dạ Kiết gõ nhẹ ngón tay đặt trên đầu gối, một tay khi cầm lấy bàn tay mềm mịn của nàng. Phi Duyệt khẽ đáp, tâm mắt theo đó rũ xuống. lâu như vậy rồi, giữa quân gia với ta, nàng vẫn còn do dự sao? Phong Phi Duyệt kéo tay hắn qua, khẽ rơi lên bụng mình. nàng nhớ mày cười khẽ, lắc đầu một cái. Không nói lời nào, nhưng thâm ý trong đó lại làm cô dạ ký khó nén kích động, duỗi cánh tay rắn chắc, siết chặt eo lưng nhỏ nhắn của nàng. Bóng ảnh giao hòa phi dựt khẽ giãn mặt ra, chút an tĩnh vừa có được liền bị bóng ánh xe qua trong lòng đánh loạn, hai tay nàng rơi lên trên đầu giai nam tử. Cô gái, tên là sách y đó, hình như chính là sư phụ của Minh Hoàng Quý Phi. Sao nàng biết được? Cô nhà Kiết kéo thẳng nửa người trên dậy để cho nàng ngồi lên trên chân mình. Phi dịch cũng cảm thấy kỳ quái, liền đem chuyện gặp mặt sách y mấy lần, nhất nhất kể lại với hắn, ngoại trừ, một đoạn lúc hai người ở tẩm điện của hoàng đế vừa nãy. Lúc trước, thân phận của Minh Hoàng Quý Phi bại lộ cũng là một tay cô ta ở phía sau thúc đẩy, gặp mặt ba lần liên tục, nhưng đều là cô ta tự tìm đến cửa, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta quá mất bị động rồi. Xem ra cô ta quá thật đang ở trong nội cung. Ngữ khí của gia kiếp cường ngạnh, hận không thể một phát lôi cô ta ra ngoài. Nếu muốn bắt được cô ta không dễ dàng chút nào. Lúc trước phi duyệt cũng có đuổi theo mấy lần, nhưng mà vừa ra khỏi phần liễm cung, ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không nhìn thấy, chứ nói gì là tìm được nơi cô ta ẩn náu. Sắc y hành động quỷ dị vô tung, không dễ dàng gì mới hiện thân lần nữa tuyệt đối không thể bức dây động rừng. Không dội, bây giờ chỉ huyên ra về tay không, nhất định sẽ quay trở lại. Cô ta là do một tay sách y bồi dưỡng ra, hôm nay thất bại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Khi việc nhẹ giọng an ủi, chỉ cần Thái hầu Hai Cung một ngày chưa đạt được mục đích, sách y cũng sẽ không chạy ra khỏi tầm mắt của bọn họ. Cô già kiếp cũng cảm thấy có lý, một tay chống dưới cầm gõ nhẹ lên mặt bàn. Sắc mặt khẽ hòa quảng giống như vừa mới nhớ đến lời nói vừa rồi, hai bên chân mày đột nhiên ngưng tụ, con người sắc bén chống lại Phong Phi Duyệt, hai tay kéo nàng về phía mình. Sao nàng biết chỉ huyền ra về tay không? Phong Phi Duyệt nhẹ nhàng tránh né, tiện đà bật cười. <cười> Chàng nghe nhầm rồi đấy. Ta vẫn chưa già. Giải mặt hoàng đế nghiêm túc ngẫm nhị dây lát. Lẽ nào nàng nhìn thấy hết cả rồi? vì duệt khẽ mép môi, một tay dân dây khăn gấm lau chùi trên cần cổ hắn, Cô già kiết thuận tay nắm lấy tay nàng, đừng đánh trống lảng. nàng cười có chút mất tự nhiên, ấp a ấp úng một hồi, liền chậm rãi thủ thủy đem những gì mình thấy nhất nhất nói ra. cô già kiết trầm ngâm lắng nghe, một tay vỗ nhẹ lên eo nàng, không được nói dối, lúc đầu có phải cho rằng trẫm không cầm giữ được phải không? Khi vượt a thẹn, hai tay dòng chặt cổ hắn. Ừ, có một chút như vậy. Lập tức thấy sắc mặt hắn không vui, dội vàng bổ sung một câu. Có, có một chút, một chút chút như vậy. Hai tay rung nhẹ một cái, thân sắc cô già kiết nghiêm trọng. Sách y này, chung quy là một mối quả lớn. Khi vượt thuận thế đánh lên bả và hắn. Nè! Đừng quá lo lắng, bất kỳ ai cũng có nhược điểm, chiếc cơn chàng không bị chỉ huyên mê hoặc, chúng ta vẫn còn hy vọng. Cô giả kiết thấy nàng nhắc lại chuyện cũ, bàn tay trên eo nàng bóp nhẹ một cái, nụ cười ác liệt, mang theo ý đồ chê xấu. phi diệt nhà đánh hắn, tiếp theo đổi lấy phản kích của nam tử, hai người âm ầm, ầm ý ý, đem lo lắng vừa rồi ném ra sau gáy. Dội dàng trở lại từ ăn điện, thấy Thái Hậu Hai Cung ngồi ngay ngắn một bên, sách y chấp tay đứng ở trong điện, thấy cô ta đi vào, dội dàng tiến lên mấy bước. Xảy ra chuyện gì? Quần áo sóc xích, cô ta rủ đầu, hai tay níu chặt dạt áo trước. Hoàng thượng, Hoàng thượng bảo con về trước. Thái Hậu Hai Cung hai mặt nhìn nhau, Thái, thái Hậu đứng dậy, tầm mắt đảo quanh trên người chỉ huyên. Hoàng thượng không có chạm vào ngươi? Không, không có. Toàn thân chỉ huyên lạnh rung, ánh mắt khiếp sợ liếc nhìn sắc y một cái. Hoàng thượng, Hoàng thượng nói trình độ của con chưa tới. Sắc mặt tay thao hậu lạnh lẽo, sắc y càng cảm thấy nhục nhã. Cô ta đi tới đi lui, bàn tay nặng nề đánh lên mặt bàn. Hay một câu trình độ còn chưa tới, xem ra là ta xem thường hoàng đế này rồi. đồng thái hậu lo lắng không yên. Tí tỷ lần này phải làm sao? Tay thái hậu tâm tư kính đáo mỗi một bước đều cẩn cẩn mật mật. lẽ nào hoàng đế đã cảm giác được cái gì rồi? ta thì lại không tin cái trò quỷ quái này. Rất y thở hổn hoa hổn hển ngồi bịch xuống ghế. trước giờ chưa từng nhận lấy thất bại như thế này giấc thời khiến cô ta áo não chán trường. Đừng dội hành động theo cảm tính. tay Thái Hậu giấu đi bất an trong lòng, muốn đối phó hoàng đế, tuyệt đối không thể hát tấp nóng dội. Rất y nhiếu cao chân mày đầy châm chọc. Chuyện cô ta muốn làm, chỉ cần vài ba câu nói của Thái Hậu là có thể ngăn lại được. Hôm sau, Hoàng đế vừa mới lâm triều xong, trong ngự qua viên cảnh sắc mê người, một cô gái lén lén lúc lúc nấp trong góc túi, chọn đúng thời cơ lập tức sải bước tiến lên. To gan! Đi đường không có mắt có phải không? Thanh âm lý Công Công cao giọng, cô gái cúi thấp đầu dội dàng quỳ xuống. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Cô giả kiếp dừng bước, lý công công thấy cô ta tự xưng là thần thiếp, nhất thời không chắc chắn chỉ thấy cô gái ngẩng đầu lên vừa nhìn một cái thì ra là quân tài nhân hoàng đế hơi ngạc nhiên kiên nghị nhìn trầm trầm cô gái trước mặt nhất thời ấn tượng mờ nhạt ngươi là ai hy vọng trong lòng quân điềm lập tức bị xé rách cô ta quỳ gối một chỗ chần chừ bất an thần thiếp quân điềm cô gia kiết nhìn ngắm một hồi mới hiểu ra ờ Mũi mũi của hoàng hậu Kiểu phản ứng này thật sự quá khác so với dữ liệu của quân điểm. Trước khi đến đây cô ta đã tìm tới quân nghi, rõ ràng Phong Phi Duyệt đã đồng ý giúp mình an bài thỏa đáng. Bây giờ mình khéo léo dò xét thử một lần, lại phát hiện, hoàng đế suy chút nữa, thì quên trong hoàng cung này còn có một quân tài nhân. Đứng về đi. Cô giả kiết dòng qua người cô ta, đám người đằng sau cũng theo sát tiếng lên cô gái ngơ ngác quyền nguyên tại chỗ, khá cứ động hai đầu gối, nhìn bóng lưng cao lớn của hoàng đế càng lúc càng xa, đôi tay siết chặt thành quyền. thì ra mình ở bên này vẫn luôn ngu ngốc mà chờ đợi uổng phí, còn bên kia thì căn bản chưa từng để chuyện của mình ở trong lòng. nhìn lại thái độ của hoàng đế này, quân điềm phẫn hận đứng dậy, từng cảnh tượng lúc vừa mới vào hoàng cung lần lượt hiện ra trước mắt, sắc mặt cô ta dữ tợn, trong mắt thoáng qua tia hung lệ. <cười> Đều là do các người tự chuốt lấy Cô ta không muốn tiếp tục chết già Ở trong hoàng cung này Bây giờ xem ra Nếu muốn dựa vào 2 tỷ mũi quân gia Thì không trông mong gì được nữa rồi Nhắm mắt lại Nhất thời mất đi phương hướng Trong lòng cô ta âm thầm tính toán Đây cũng không phải là hành động kích động Muốn trách thì trách 2 tỷ mũi bọn họ Quá mất tuyệt tình Đi tới đi lui đảo mắt lại đi đến trước cảnh già cung Bây giờ, Minh Hoàng Quý phi đã chết, người được tách sụn lúc này cũng chỉ có hai tỷ mũ quân gia cùng giới Thi Tiệp Dư ở trong đây. Hoàng đế đối xử đặc biệt với nàng ta, quân điệm ở trong cung mấy tháng này, càng thêm mưa dầm thấm đất. thận trọng bước vào giường, chạm mặt, liền thấy Thi Tiệp Dư đang ngồi trước bàn đá, đào tâm bên cạnh tùy thân hầu hạ. Thăng kiến Thi Tiệp Dư Quân điệm tiến lên, vui cửa khéo léo hành lễ. Cô gái khép lại và áo choàng cúi đầu nhìn lại. Mùi là, mùi mùi của hoàng hậu quân tài nhân, phải không? Quân điềm mừng rỡ, gật đầu liên tục. Chính phải. Mau đứng dậy. Thì tiệp dư dội dàng tiến lên, hai tay đỡ lấy cô gái. Không cần đa lễ, đều là tỉ muội trong nhà, mau ngồi xuống đi. Quân điềm chật cảm thấy trong lòng ấm áp, khóe miệng kéo ý cười, ngồi xuống một bên. Đào tâm, ngươi đi pha một ấm trà mới Thi tiệp dư thấy đối phương như có lời muốn nói Mượn cớ bảo đào tâm tránh đi Nơi này của nương nương rất thanh tịnh Quân điểm nhìn quanh bốn phía Trước mặt mở rộng sáng sủa Không nhìn được tán thưởng Thi tiệp dư khổ sở cười khẽ, Theo tầm mắt của cô gái nhìn lại Thanh tịnh, hay ra da, Ta lại ngại nó quá mất thanh tịnh Không có một chút nhân khí Quân Điệm thấy nàng ta dung nhan tiều tụy, Cô ta muốn nói mấy lần lại thôi Cuối cùng thử mở miệng dò xét. Bây giờ phần lớn người trong cung Đều chạy đến Phượng Liêm Cung xung xoay nịnh nọt, Mùi không muốn tham gia màn náo nhiệt này Lúc nhàn rỗi Vẫn là cảm thấy nơi này của Thi Tiệp Dư hay hơn Thi Tiệp Dư giãn mặt ra Nụ cười dịu dàng thanh nhã Khóe miệng điềm tĩnh mừng rỡ cong lên Không nghĩ tới Bây giờ mới coi như gặp được một vị tri kỷ. Quân điềm lộ giả mặt vui mừng, đưa mắt nhìn lại. Mảnh rừng mai này của nương nương hình như không giống với lúc trước. Trước kia, muội tình nhìn thấy rồi. Sắc mặt thi tiệp dư âm trầm, ánh mắt rũ xuống. Có dư tình thấy qua mấy lần, khi đó hương qua bốn phía, e là các loài hoa danh quý đầy khắp diện tử trong người hoa duyên đều không bị được mùi hương thanh ngát ở đây. Quân điểm nhìn mặt mà nói chuyện, lại thuận đã bổ sung, nhưng bây giờ dường như không trông thấy cảnh tượng ngày đó nữa. Ngắm qua nhìn người, cảnh còn người mất, thật ra thì cũng không có gì khác biệt. Thi tiệp chậm rãi đứng dậy, gò má cô đơn khiến người khác xót xa. Có rảnh rỗi, thì thường xuyên sang đây tâm sự với ta nhé, cùng bầu bạn với nơi an tĩnh này. Quân Điềm đi theo cất bước đến bên cạnh nàng ta. Thi Tiệp Dư yên tâm, sau này muội nhất định sẽ đến. Nhìn dung trang lạnh đạm của cô gái, Quân Điềm có hơi thất thần. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô ta cảm thấy Thi Tiệp Dư này tuyệt đối không nhu nhược, yếu đuối như vẻ bề ngoài vậy. Lại gần nhìn xem, đôi đồng tử tinh tế ôn hòa kia. Giống như đàn chè giấu thứ gì đó, thằng ngập nguy cơ, khó có thể dự liệu. Có chút mơ hồ, rồi lại không cam lòng buông tha cơ hội khó khăn lắm mới bắt được này. Mấy ngày kế tiếp, quân điềm quả nhiên ngày ngày đều đi về phía cảnh giả cung. Đứa bé trong bụng quân nghi đã tròn 8 tháng, chẳng đoán thường ngày đều là do Phong Phi Duyệt tự mình đưa theo mạch thần lại đi. Chuyện giấu đi đứa trẻ vốn lớn hơn một tháng, tuyệt đối không thể bị ngự y trong nội cung phát hiện. Nhìn nàng ấy nâng cái bụng to, phi việc lúc nào cũng lo lắng. Kỳ thực, đứa bé trong bụng đã hơn 9 tháng, cách ngày lâm bồn càng lúc càng gần. tỷ tỉ, tỉ, ném chút trà hoa này đi. Quân nghi tự mình rất một chén đưa đến tay nàng. Quả nhiên rất thơm, ở đâu ra vậy? Lần trước muội xuất cung về nhà là mẫu thân cho đấy. Quân Nghi đẩy bình trà tới trước mặt nàng. Đáng tiếc, muội không thể uống nhiều. Phi dịch cười khẽ, lờ đảng nhấp một hớp. Không phải lo lắng, lúc mũi sinh, ta nhất định để nhị nương vào cung ở bên cạnh muội. Quân Nghi vui mừng không ngớt, cố nén kích động. Đa tà tỉ tỉ. Đừng suy nghĩ nhiều, biết chưa? Mắt quân nghi ẩn đỏ Thanh âm mang theo tiếng khóc nứt nở nhưng, nhưng Nhưng mà Yên tâm đi Không sao đâu Huynh ấy chỉ là tạm thời không có tin tức Huống hồ hoàng thượng Cử năm dạng tinh binh đi theo huynh ấy Bây giờ muội chăm sóc tốt thân thể của mình Mới là quan trọng nhất Phiên dịch cầm khăn ngắm lên Lau đi nước mắt trên mặt nàng ấy Thật xin lỗi, lúc nào cũng để tí tỷ lao tâm gì muội Còn tỷ thì sao? Có nôn ngắn gì nữa không? phi việt dương tay áp lên bụng, cười khẽ lắc động. Đỡ hơn nhiều rồi, ăn đồ ăn giàu cũng sẽ không nôn ra nữa. Vậy thì tốt rồi. Quân nghi yên tâm. Qua thêm một tháng này thì sẽ không còn nghiêm trọng như vậy nữa. Hai người trò chuyện một lát. Bên ngoài truyền đến âm thanh của Lý Yên. Nương nương, đến lúc trở về rồi. Phi Duyệt khẽ chau mày, nhớ tới thuốc giữa thai đắng gắt kia liền không nhìn được buồn nôn. Quân nghi cũng không giữ nàng, muốn đứng dậy tiễn, lại bị nàng áp ngồi trở lại chỗ cũ. Phong Phi Duyệt nhàn hạ tản bộ. Lý Yên một đường theo sau. Nương nương, người cười gì vậy? Nàng ngưng mắt đưa tay xoa so xoa so khuôn mặt. Ta có cười sao? Sao lại không chứ? nhất định là đang nghĩ đến chuyện gì vui đó. Bàn tay Phi Duyệt đặt trên bụng nhẹ nhàng chuyển động. Ta đang suy nghĩ đưa bé hơn một tháng sẽ lớn khởi chừng nào. Lý Yên trầm ngâm. Phi Duyệt nhìn ra mặt thành thật của cô gái tiện đà bật cười đi về phía trước. Trở về thôi. Hưu dừng rộng lớn, gió lạnh thổi vào. Phi Duyệt nhìn sợi tóc bị thổi tung lên, giờ mới mở bước chân ra, lại cảm thấy từ bụng dưới đột ngột truyền đến một hồi co rút đau đớn. Nàng dội dàng đứng vững, một tay dịnh lên dắt tường bên cạnh. Nương nương, nương nương, người sao vậy? Lý Yên đằng sau thế thế, lập tức tiến lên. Sắc mặt Phi Duyệt thống khổ, trên trán đã có mồ hôi tinh miệng. Bàn tay đặt trên bụng đè ép thật chặt. Giữa hai chân, và cảm thấy một dòng nước ấm ấm chảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong. Năm xấu, vụ quân khoan Hẹn gặp lại các bạn thay truyện audio Lê Duyên, Nguyên Lê Và từ sau Thân ái, chào tạm biệt